Các bạn đang nghe tại audio.net Bà hy vọng con sẽ mang bạn gái tới thăm bà một chút Nếu như không phải là bà cảm thấy mình không qua được Cũng sẽ không đột nhiên muốn chúng ta bảo con tới đây Bạn gái sao? Lăng tiên tức giận tái mặt Ừ, bà nội nói mình có thể không có cách nào tham dự đám cưới của con Nhưng muốn xem đối tượng kết hôn tương lai của con Con trai à, dù sao bạn gái của con không phải là có rất nhiều người sao? Từ bên đó chọn lấy một vài người rồi mang về thì bà nội sẽ yên tâm. Mấy ngày nay bà nội vẫn lặp đi lặp lại và giao chuyện này cho mẹ. Mẹ nghe rồi trong lòng rất là khổ sở giống như đây là tâm nguyện cuối cùng của bà vậy. Bạn gái của hắn ư lằng thiên thức tự mình cười lành những người phụ nữ kia càn bản không có ai đáng để tin tưởng chứ đừng nói là xin họ giúp một chuyện. Chỉ cần nhìn ra điều gì có thể nắm chặt được cơ hội Khẳng định là không có nguyện ý dễ dàng buông tay. Đến lúc đó, hắn còn phải vứt xuống một số tiền lớn để chia tay hòa bình. Ngộ nhỡ không cẩn thận, chọn vài người phụ nữ có giá tâm lớn, có đối phó nhất, phạm tưởng đùa mà thanh thật. Vậy hắn chẳng phải là tự tìm cho mình một tương lai phiên toái. Lỡ xảy ra chuyện gì lại còn phải mang luật sư ra sao? Mang phụ nữ trở về thì có gì là khó khăn? Quan trọng là bà nội phải thích và sẽ yên tâm. Nhưng lại phải một người phụ nữ hoàn toàn không có âm mưu tính toán đối với hắn. Dạng người phụ nữ như thế này, thì hắn biết đi đâu tìm đây. Phiền lòng nhất chính là, hắn không thể nói gì, chỉ là mơ miệng trầm giọng một câu. Con biết rõ rồi. Tiểu phụ thừa dịp thời gian nghỉ trơ cá nhân, đem thiệp cưới và vật kia trong ngăn kéo lôi ra, làm giống như là một kẻ trộm, lén lén lấy ra nhìn một lát. Đàn ông đi cùng cao lớn anh Tuấn Có thể xử lý các loại tình hình Hiểu được cách làm vui lòng người Và với điểm quan trọng nhất Là thoả mãn nhu cầu bất cứ của mình Tại sao lại còn cố ý Viết tỏ hai chữ to lên Cho riêng biệt như vậy cơ chứ Một tay của tiểu phu vướt ngực Cảm giác tim mình quả thật đập thật nhanh Giống như là mang một chút gánh nặng Chữ gì Đột nhiên có tiếng người cất lên hỏi um, Là nhu vay co chu mot tay cua tieu phu vut nguc cam giac tim minh qua that đap that nhanh giong nhu ấy Cô ngây ngốc trả lời Nhu cầu cái gì? Lại lại Tôi cũng không rõ lắm rốt cuộc là nhu cầu gì Lại còn muốn viết to lên để thể hiện gọi điện thoại quốc tế hỏi lại cái đã Đột nhiên tiểu phủ trần to đôi mắt đồng tác dừng lại rồi hướng ra phát âm thanh Mẹ ơi Ông chủ đã xong bữa trưa Trở lại còn đang nói chuyện với cô sao? Đáng sợ nhất là Anh ta đang cầm thiệp cưới Vốn là bị cô vứt bừa bái trên bàn Mặt thì đang cảm thấy hứng thú đọc chữ viết ở phía bên trên là ai kết hôn lăng thiên tước tùy ý rời tầm mắt đang vui vẻ ở tiệp cưới lên phía trên à là em gái của tôi tiểu phù cầu nguyện trong lòng hy vọng ông chủ có thể quên chủ đề vừa mới nói chuyện vừa rồi ồ thời gian là gần đây sao lăng thiên tước liếc mắt nhìn thời gian theo thói quen hằn chuyên nói chuyện vào trọng điểm có vẻ có chút không chuyên tâm trong đầu có một nửa không gian Là đang chạy về vấn đề một danh sách dài Các thí sinh để chọn làm bạn gái Ừ Tiểu phủ lo lắng đáp lại Lén lén đem đơn quảng cáo trên bàn Để đến bên góc cảnh bàn Lợi dụng tài liệu gấp đôi Làm thành áo giap để che chở Im ắng mà giấu ở phía sau Dưới đồ làm việc Cô tỉnh bán sẽ tham dự sao Hắn vẫn còn hỏi ừ, Nếu như ông chủ đồng ý Cho im ang ma giau o phia sau duoi đo lam viec co tinh toan se tham du sao han van con hoi neu nhu ong chu đong y cho toi tham gia cô nói có vẻ rất thấp kém rồi là lỡ ra thái độ mong đợi rất nhiều không tôi tôi thích nhân viên của mình giữ bổn phận làng thiên tước không có đáp án lại ngay lập tức cũng không liếc nhìn cô một cái chỉ biểu môi cười cho nên đây có là đồng ý không làng thiên tước không lên tiếng lạnh lùng nhìn cô một cái rồi sau đó tiếp tục nhìn tiệp cưới ở nước mỹ sao rất xa ở đây cũng đúng là rất xa Cô chán nản bà vai cũng rũ xuống Xem ra là không có một chút hy vọng gì rồi Làng thiên tức nhăn mày Chú ý tới địa điểm kết hôn của em gái cô Các nhà bà nội của mình cũng rất cần Trên đời này lại có thể có chuyện khéo léo sắp đặt như tí này hay sao Nói thật, hắn rất nguyện ý để cô đi nước Mỹ tham dự đám cưới của em gái Bởi vì cô là người rất có trách nhiệm Nhưng có một chút cứng ngắc Lại hoàn toàn không thích xã sao Cũng không mê luyến hắn nhưng vấn đề là hắn cũng đang tính toán nhanh chóng trở về một chuyến hắn vốn tính toán sẽ cho cô ở lại giữ phòng làm nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.